Bạn đang nghe truyện audio Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma Của tác giả Tịch Mộng Truyện được phát trên website vn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 311 Một màn kinh nhạc Phong Khải Trạch đem chuyện vườn hoa Nói cho tạ Thiên Ngưng nghe Biết được tin tạ Chánh Phong Quả thật bị mất tích Mà bọn bắt cóc lại không liên lạc Khiến tạ thiên ngưng càng thêm lo lắng không yên Luôn có một loại dự cảm không hay sẽ xảy đến Thiên ngưng Mẹ đã nói hết một ngày với con rồi Sao chẳng có chữ nào lọt được vào tay con hết vậy Cho dù con nghe không vô Cũng phải ăn chút gì đi chứ Bây giờ đã là bữa tối rồi Sao con không chịu ăn gì hết vậy Ngoan ngoãn ăn cơm Con không muốn ăn Nhưng con của con vẫn cần phải ăn mà Ăn cơm đi Đối phương Dung vẫn thúc giục Tạ Thiên Ngân ăn cơm Thấy bộ dạng lo lắng sợ hãi của cô Khiến bà càng thêm sốt ruột Anh biết em lo cho chú Nhưng em cứ lo lắng như vậy cũng không làm được gì Hãy tin anh Anh nhất định sẽ để cho chú bình an trở về Đối với chuyện Tạ Chánh Phong bị bắt cóc Phong Khải Trạch không hề lo lắng nhiều Bình tĩnh như thường ngày Bất quá vẫn muốn mau chóng cứu người ra Nếu không vì nể mặt Tạ Thiên Ngân, anh sẽ không quản đến chuyện sống chết của Tạ Chánh Phong. Những lời mọi người nói em đều hiểu rõ, em chỉ không hiểu sốt cuộc là người nào lại đi bắt cóc chú em, mục đích của họ là gì chứ? Tạ Thiên Ngân không ngừng suy nghĩ về chuyện này, nhưng lại không nghĩ ra, cô đã từng nghĩ, đừng để ý chuyện này nữa, nhưng lại không thể khống chế được bản thân mình, cho nên mới khiến bản thân cảm thấy bực bội. Kể từ sau khi cha chết, chú là người đối xử với cô tốt nhất. Ông giống như một người cha, cho nên cô không muốn ông xảy ra chuyện gì. Bất kể mục đích của bọn chúng là gì, sớm muộn gì, họ cũng liên lạc lại với chúng ta. Nếu như bọn bắt cóc muốn tiền, chúng ta sẽ giao tiền cho chúng. Nhưng nếu như thứ chúng cần không phải là tiền, mà là thứ khác, thì anh cũng sẽ có cách đối phá chúng. Em đừng lo lắng ngoan ngoãn dưỡng thai đi khỉ con anh có cho rằng mục đích lần này của bọn cướp là tiền không khả năng muốn tiền là không nhiều nhưng cũng không thể loại trừ khả năng này đừng nghĩ nữa ăn cơm đi nhìn khuôn mặt rầu rỉ của em anh cũng ăn không vô chẳng lẽ em muốn anh chết đói sao vậy ăn cơm đi lúc này thiếm chù từ bên ngoài đi vào liền thông báo Ông chủ, phu nhân, người đó, tạ Minh Sang cùng với Ninh Nghiên tới, đang đứng ở ngoài cổng, nói muốn gặp phu nhân. Tôi vốn định đuổi bọn họ đi, nhưng thấy bội dạng cũng thấy đáng thương, cho nên liền đi vào hỏi một chút. Nếu như ông chủ, phu nhân không muốn gặp họ, tôi sẽ đuổi bọn họ đi ngay. Tạ Minh Sang cùng Ninh Nghiên đã quay lại, nhưng chú lại mất tích, đây có được xem là trùng hợp không? Tạ Thiên Ngân có chút hoài nghi, cảm giác tạ Minh Sang cùng ninh nghiêng xuất hiện có hơi kỳ lạ. Hôm nay anh đến vườn hoa thì gặp được hai người bọn họ. Về phần họ trở lại có phải trùng hợp hay không, anh cũng không biết. Bất quá, quả thật bọn họ đúng là khá chật vật. Phong Khải Trạch bình thản nói, giọng điệu còn có chút vui sướng. Anh đương nhiên hả hê rồi, hai mẹ con bọn họ có kết quả như hôm nay làm anh cảm thấy rất sẵn khoái. Cô đương nhiên biết anh đang rất vui vẻ, nhưng không quan tâm nhiều lắm, mà hỏi thẳng trọng điểm. Anh đã gặp được họ, vậy họ có nói gì với anh không? Chẳng lẽ tạ Minh Sang vẫn mang ý định quyến rũ khải trạch sao? Nói vài lời ghê tẩm, còn lại đều không có gì. Ghê tẩm? Lời gì mà ghê tẩm chứ? Nghĩ đến có thể là khả năng này, Tạ Thiên Ngân có chút lo lắng, dù biết rõ Phong Khải Trạch sẽ không bị tạ Minh Sang mê hoặc, nhưng cô vẫn thấy sợ. Có người muốn giành chồng mình, sao cô không lo được chứ? Ghê tẩm là ghê tẩm, chứ biết nói nó ghê tẩm thế nào. Thiên Ngân, em làm gì mà lo lắng dữ vậy? Phong Khải Trạch hỏi ngược lại cô, bộ dạng cười đắc ý, trong lòng biết cô đang lo cái gì, bớt quá vẫn cố ý muốn hỏi. Cô la lắng cho anh, điều này đã chứng tỏ anh còn quan trọng hơn cả tạ chánh phong rồi. Cũng tốt, dời đi những suy nghĩ trong đầu của cô, để cô có thể thả lỏng một chút. Có phải tạ Minh Sang tới là để quyến rũ anh nữa, đúng không? Sao em lại có thể nghĩ như thế hả? Đương nhiên là có thể, lúc trước cô ta đã tuyên bố bằng mọi giá phải cướp lấy anh, coi như anh đâm thủng một bàn tay của cô ta. Cô ta vẫn dám cả gan tới bệnh viện để gây chuyện. Lúc trước, chẳng phải anh nói cô ta bị dọa sợ mà bỏ trốn sao? Sao bây giờ lại quay trở về? Em thấy chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Nếu tạ Minh Sang không bị dọa sợ mà trốn đi, vậy càng chứng minh cô ta tới đây chính là muốn quyến rũ khỉ con rồi. Đừng suy nghĩ lung tung, tạ Minh Sang nói với anh những lời ghê tẩm, chính là Cô ta đã biết lỗi của mình rồi và cảm thấy rất ăn năn hối hận cho nên anh mới thấy ghê tẩm bởi vì anh không biết lời cô ta nói là thật hay giả. Nếu như là giả, vậy dĩ nhiên là rất ghê tẩm rồi. Anh không đùa với cô nữa, tránh ảnh hưởng tới tâm trạng của cô. Chuyện được phát trên website vn.com Hối hận là thật hay giả hả? Tạ Thiên Ngân cũng hoài nghi. Không thể lập tức tin tưởng lời của tạ Minh Sang Không phải cô không tin Mà là cô không có cách nào lập tức tin tưởng được Dù sao lúc trước tạ Minh Sang Đã làm ra rất nhiều chuyện xấu Khiến cho bất cứ ai Cũng không thể nào lập tức tin ngay được Bởi vì anh không biết Đó là thật hay giả Cho nên mới không có nói cho em biết chuyện này Không ngờ bọn họ cư nhiên Còn dám tới đây tìm em Thiên Ngân Em thấy có nên gặp hai người họ hay không Đương nhiên là không, gặp bọn họ để làm gì chứ Đối phương Dung đột nhiên cất lên một câu Và lẫn chút tức giận Bà không có cách nào tiếp nhận đám người tạ Minh Sang này Chú mới vừa bị người ta bắt cóc Tạ Minh Sang cùng Ninh Nguyên đột nhiên lại xuất hiện Bất kể có phải trùng hợp hay không Em cảm thấy chuyện này cũng phải nói cho bọn họ biết Cho nên cứ để bọn họ vào đi Thiên Ngân, con có ngốc không vậy hả? Thứ hạn người muốn giật chồng con, con gặp để làm gì chứ? Mẹ, chồng của con cũng không phải dễ dành, hơn nữa con tin khỉ con. Thiếm chú, đi mở cửa cho bọn họ vào đi. Vâng, phu nhân. Thiếm chú cuối cùng lựa chọn nghe theo lời của tạ Thiên Ngân, đi ra ngoài mở cửa. Tạ Minh Sang cùng Ninh Nghiên sụi lơ ngồi ở ngoài cửa, lúc này đã đói đến mức không còn chịu đựng nổi, miệng đắng lưỡi khô cả người không cần chút sức lực nào. Minh San, lâu rồi còn không thấy ai ra mở cửa, có phải Thả Thiên Ngân không chịu gặp chúng ta không? Chúng ta trở về đi, thời bây giờ còn chút lực, đi về kiếm chút gì ăn cũng tốt. Ninh Nghiên chờ lâu quá không thể chịu đựng nổi, liền muốn quay về. Chờ một chút đi, nhà lớn như vậy, thời gian đi vào và đi ra còn phải bấm báo lại, cho nên sẽ tốn rất nhiều thời gian. Vì vậy mới lâu như thế, chúng ta chờ thêm một chút đi. Tạ Minh Sang mặc dù cũng cảm thấy rất lâu, nhưng không muốn rời đi như vậy, cho nên liền dùng lời nói để tự an ủi lấy mình. Bây giờ cô đã cùng đường rồi, đã trải qua quá nhiều chuyện thơi thảm, cho nên cô không thể rời đi, chỉ biết ở đây chờ đợi, để cầu xin Tạ Thiên Ngân giúp đỡ. Con chỉ tự lùi dối mình thôi, đi nào, chúng ta cùng trở về. Con không về, chị họ rất nhẹ dạ Chỉ cần chúng ta ở đây chờ Nhất định chị ấy sẽ chịu gặp chúng ta mà Dù con bé mềm lòng cách mấy Cũng không thể mềm lòng với kẻ thù của mình Con ngẫm nghĩ lại xem Lúc trước chúng ta đã làm những gì với nó Cho nên nó sẽ không thông cảm mà thương hại chúng ta Đi thôi Không đi, con muốn gặp chị họ Con không đi Tạ Minh Sang không muốn đi Đột nhiên thấy thiếm chú đi ra Vì vậy cố hết sức bò dậy Không chờ thiếm chú tới gần Cô đã hỏi Phu nhân của thiếm có chịu gặp cháu sao ừ. Thiếm chú mở cửa ra Không vui nói Đi vào đi Phu nhân bằng lòng gặp các người Nhưng các người phải nhớ kỹ Tốt nhất đừng có sinh sự Yên tâm Chúng tôi sẽ không làm gì đâu Ninh nghiêng cũng bò dậy Vội vàng bước vào trong như sợ cánh cổng đột nhiên khép lại Tạ Minh Sang cũng đi theo vào Trong lòng suy nghĩ phải làm sao để cầu xin Tạ Thiên Ngân tha thứ Chị họ rất dễ mềm lòng Chỉ cần cô cố thuyết phục chắc sẽ không có vấn đề gì Chỉ vì Tạ Thiên Ngân muốn gặp Tạ Minh Sang cùng ninh nghiêng Khiến đối phương dung tức giận Cả người y như quả cầu lửa ngồi tại chỗ Không nhúc nhích cũng không nói chuyện Mới vừa rồi, mọi người còn đang dùng cơm, bây giờ đã ngồi hết ở trên ghế salon, nhưng thức ăn trên bàn vẫn còn yên ở đó. Không bao lâu, thiếm chú dẫn người đi vào. Ninh nghiêng vừa đi vào cửa, liền thấy trên bàn có nhiều đồ ăn. Thật sự quá đói, cho nên cái gì cũng không để ý, xong thẳng tới, ăn như lan thôn hổ ít. Mẹ! Tạ Minh Sang hô lớn, không có vội vàng như ninh nghiêng. Dù bản thân thật rất muốn ăn Tuy nhiên chỉ dám đứng yên tại chỗ Nhìn thức ăn trên bàn mà nuốt nước miếng Khiến tất cả mọi người đều giật mình Đối phương dung vốn dĩ vẫn còn tức giận Nhưng thấy chuyện xảy ra trước mắt Cơn tức đều mất ráo Chỉ còn kinh ngạc Đứng dậy trợn to hai mắt nhìn ninh nghiêng Ăn như quỷ chết đói Trời ạ có cần khoa trương tới vậy không? Tạ Thiên Ngân cũng kinh ngạc đứng lên Nhìn cả hai người Không ngờ tới mẹ con bọn họ là chật vật Thê thảm như vậy Thấy có hơi không đành lòng Lại thấy tạ Minh Sang cũng có vẻ rất đói Vì vậy liền bảo cô đi ăn đi Minh Sang Em cũng qua ăn đi Ăn no rồi hãy nói chuyện Cô còn tưởng khi họ xuất hiện Sẽ phùng mang trợn má Chỉ vì tư lợi của bản thân họ Nhưng điều không ngờ là Khi gặp lại nhau Họ lại chật vật khó khăn như vậy Chị họ, em... Tạ Minh Sang nghe Tạ Thiên Ngân nói ra những lời thân thiết như vậy, cảm thấy rất xấu hổ, đột nhiên cảm thấy mình thật đáng ghê tẩm. Trước kia khi đạt được danh vọng, bản thân không thèm để ý bất cứ thứ gì, nhưng bây giờ từ trên cao rơi xuống, không ngờ tới người lúc trước hay bị cô tổn thương, lại đối xử tốt với cô như vậy. Được rồi, đi ăn chút gì đi, tôi nghĩ em cũng đói rồi có gì ăn no rồi hãy nói thiếm du đi lấy nước mang đến cho họ uống tránh bọn họ bị ngạn dạ thiếm du mặc dù vẫn không thể tiếp nhận hai mẹ con bọn họ nhưng thấy họ đáng thương như vậy nên cũng không muốn nghĩ nhiều nữa tạ Minh Sang không có lập tức đi ăn kích động nhìn tạ Thiên Ngân mấy lần rơi nước mắt lúc này mới đi tới ngồi xuống cầm đũa lên cũng không biết tại sao nhưng lại không muốn ăn Cô biết rất rõ tại sao mình lại không thấy đối bụng. Đây chính là lý do vì sao Phong Khải Trạch không chọn cô, bởi vì cô thật sự quá xấu xa, quá ích kỷ, quá tham lan. Tạ Thiên Ngân thấy cô không ăn, vì vậy đi tới ngồi vào bên cạnh khuyên cô ăn. Ăn đi, đừng nghĩ ngợi nhiều, ăn no mới có sức để nói chuyện. Nếu như không đủ, chị sẽ nhờ Thiếm Chu làm thêm cho, cứ từ từ mà ăn. Chị họ... Đừng nói gì nữa, ăn đi Dạ Tạ Minh Sang lúc này mới dám ăn Vừa ăn vừa nhìn tạ thiên ngưng Mỗi lần ăn vào Trong lòng liền cảm thấy ái náy và tự trách Thậm chí bắt đầu oán hận Nhưng người cô oán hận Không phải tạ thiên ngưng Mà là mẹ của mình Nếu như lúc nhỏ mẹ biết cách dạy dỗ con cái Thì cô cũng sẽ không biến thành Người phụ nữ chỉ biết sống vì tiền Hy vọng khi nhận ra thì mọi chuyện đã không quá muộn màng. Hết chương 311, chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất